Chương 13 Cái thằng phú ghẻ là chúa suối bệnh, không biết là nó ngốc thật hay ngốc giả bộ mà suối tôi làm toàn chuyện, xưa nay chưa có ai làm hết trơn. Ai đời con trai hẹn hò với con gái mà phải đi nhờ người con gái giới thiệu cho mình một vài điểm hẹn chứ. Tôi mà dạy dỗ nghe lời đó, quát miệng hỏi cẩm phô, chắc cẩm phô tưởng tôi vừa trốn ra từ bệnh viện tâm thần chắc luôn. Dù ra sao thì ra, tôi quyết không nghe lời phú ghẻ. Tôi tới nhà Cường. Thấy tôi lại mò đến, Cường rụt cổ. Mày đến hỏi tội tao nữa hả? Tôi ngồi xuống ghế. Không có, tao đến nhờ mày một chuyện. Cường thở vào. Nhờ chuyện gì? Thì chuyện đó đó, chứ chuyện gì nữa. Tôi gãi đầu. Tối nay đó, mày ghé nhà cẩm phô dùm tao nha. Cường cười. Chỉ trẻ ngón tay lên trời nữa hả? Tôi gật đầu. Ừ, tao cần gặp nó gấp khoảng một rưỡi trưa ngày mai. Cường trợn mắt. Cũng trong quán bà thường hả? Thằng này hỏi lạ thiệt á. Tôi nhăn mặt. Không gặp ở đó thì gặp ở đâu? Cường vẫn nhìn tôi lòng lòng. Mày hết sợ con liên móng rồi hả? Tôi thở dài. thì ngày mai tao gặp cẩm phô lần cuối cùng. Lời tuyên bố của tôi khiến Cường sửng sốt Nó lắp bắp Mày! Mày! Mày ở đó mà cài lâm đi! Tao đi về đây! Nói xong không đợi Cường kịp hoàn hồn tôi bỏ về Tối đó tôi nằm trằn trọc mãi Tôi đã quyết định rồi Ngày mai tôi sẽ nói với Cẩm Phô là tôi sẽ không gặp nó nữa Tôi cũng nói cho nó biết là tôi không gặp nó nữa không phải vì tôi hết yêu nó bà vì lũ bạn trời đánh cô nó Ngày nào cũng lôi tôi ra chọc ghẹo hết Nhất là cái con liên móm á Nó ỉ, nó có cái miệng móm Nó muốn nói gì thì nó nói Nó nói riếu Chắc từ giờ đến già tôi hết dám yêu ai luôn Tôi cũng nói cho Cẩm Phô biết Tôi quyết định không gặp nó Còn gì tôi lo cho sự an nguy của bản thân nó nữa Nếu còn nhỏ móm xộm kia Cứ nói ra nói vào trước sau gì câu chuyện bí mật giữa tôi và nó cũng sẽ đến tai ba mẹ nó lúc đó muốn thoát nạn nó chỉ có nước bỏ xứ ra đi hết nghĩ ý này đến nghĩ ý kia tôi nằm thao thức lang mang nghĩ ngợi trong lòng tôi chất chứa toàn những buồn thương oán trách ngày mai nghe tôi chút bầu tâm sự chắc là cẩm phô nước mắt rưng rưng thấy tôi vì lo lắng cho nó mà đành để trái tim tan vỡ, Chắc là nó sẽ sụp sùi như mưa ngâu tháng bảy. Chắc nó sẽ không thèm nhìn mặt con liên móm nữa đâu. Y nghĩ nó khiến nỗi hờn giận trong lòng tôi nguôi ngoai được một chút và tôi ngủ thiếp đi. Hôm sau, trên đường đến quán bà thường, tôi cứ vừa đạp xe vừa quay đầu dòm, giáo chát, dòm đến lần thứ hai mươi cổ tôi mỏi nhừ, nhưng tôi không làm sao ra lệnh cho cái đầu nằm yên trên cổ được. nó cứ hết quẹo bên này lại quẹo bên kia. từ trước đến nay, những lần đi đến chỗ hẹn với cẩm phô, tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch, chẳng thèm vòng quanh ngó quất lôi thôi làm cái gì. nhưng từ cái hôm con nhỏ liên móm mở miệng treo, tôi không còn giữ được vẻ thẳng nhiên đó nữa. dọc đường đến quán bà thường Lúc nào tôi cũng có cảm giác con Liên Móm và con Thùy Dương đang nấp ở một số xỉnh nào đó để rình rập theo dõi nhất cử nhất động của tôi và cẩm vô. Dĩ nhiên tôi biết những suy nghĩ đó là phi lý, nhưng cứ chốc chốc tôi lại ngoảnh cổ dọc sau lưng và lia mắt quan sát từng góc cây cột điện gian đường, xem thử có gì cả nghi không. Cảm giác đó thiệt là khốn khổ, cứ hệt như mình á, là một kẻ bất lương. Cẩm phô dĩ nhiên không biết đến những gì đang xảy ra trong lòng tôi rồi. Dựa trông thấy tôi, nó đã hỏi ngay. Anh chuẩn làm cái gì mà mặt mày anh hôm nay á, bí sĩ vậy? Tôi cười méo xẹo. Con gì đâu? Cẩm phô đưa tay hất mới tóc ra sau lưng, mắt nhiều nhiều anh hẹn cẩm phu ra đây để nghe anh nói dối hả? còn nhỏ cẩm phu này chơi với liên món riết bây giờ nó ăn nói toàn giọng móc họng người ta không à? đã vậy tôi chả thèm đắn đo nữa bằng một giọng ấm ức tôi kể tất tần tật những tội ác của liên món mấy ngày vừa qua và tôi ngậm ngùi tuyên bố quyết định của mình cẩm phu ngồi nghe tôi nói không nói một lời Chỉ đến khi tôi tuyên bố chia tay, nó mới nhích môi. chị có vậy thôi mà anh không muốn gặp Cẩm Phô nữa hả? Tôi ấp úng. Không có, tôi chỉ sợ cho Cẩm Phô thôi. Tôi không có sợ, việc gì anh phải sợ chứ. Câu hỏi của Cẩm Phô khiến tôi cứng ngọng, không biết đáp sao tôi đành kể cho nó nghe tâm trạng khổ sở của tôi trên đường đạp xe đến đây nghe xong cẩm phu tặc lưỡi. Vậy thì tôi với anh đừng đến chỗ này nữa là xong rồi. Thôi hôm qua tôi tưởng tượng khi nghe tôi nói chuyện chia tay, cẩm phu nếu không ngất xỉu thì cũng sụp sùi sụp trịch chứ. Nào ngờ cái mặt đó tỉnh nhất khô, thậm chí nó còn tán thành ý định của tôi một cách chống dán nữa. Tôi là người đề nghị không gặp nhau nữa. Nhưng đến khi Cẩm Phô đồng ý với đề nghị đó, tôi lại xìu như bún. Nếu bây giờ có một người ngất xỉu, thì chắc chắn người đó là tôi, chứ không phải là Cẩm Phô. Con gái gì mà đọc gan giả sắc. Cẩm Phô ngó tôi. Anh chuẩn, anh làm sao vậy? Tôi đáp như kẻ chết rồi. Thì mai mốt không gặp Cẩm Phô nữa. Tôi buồn lắm. Ai bảo là anh không gặp Cẩm Phô nữa? Tôi buồn thiểu buồn thiêu nói. Gặp trên trường á, thì nói làm gì? Ai bảo anh lại gặp ở trên trường thôi? Cẩm Phô làm tôi ngẩn ngơ quá đổi. Tôi nhìn nó lạ lùng. Chưa gặp ở đâu? Ở nhà chị Cẩm Phiêu. Cẩm Phiêu là chị của Cẩm Phô. Chị đã lấy chồng ra ở riêng hai năm nay. Nhà chị ở gần bến xe thị trấn. Tôi chưa gặp chị bao giờ. Chị nghe phú ghẻ tường thuật sơ qua khi kề khai lý lịch của Cẩm Phô dạo nọ. Dốn sẵn ấn tượng về ba mẹ Cẩm Phô, tôi vừa mừng vừa ớn. Chị Cẩm Phiêu có giống tính ba mẹ Cẩm Phô không? Tôi không dám nói chữ giữ, bèn sửa lại là giống tính ba mẹ. Cẩm Phô là đứa thông minh, Đã hiểu ngay tôi muốn nói gì nên miệng cười đáp. Anh yên tâm đi. Chị cấm phiêu hiện khô hà Nụ cười của cấm phô lúc này đẹp như nụ cười của thiên thần. Đúng là chỉ có thiên thần thứ thiệt mới tìm ra lối thoát tranh chóng và dễ dàng như thế. Nếu không có nó, tôi chẳng biết tiếp tục chuyện tình của mình ở đâu nữa. Nếu không có nó, trước đây tôi đã gặp hiểm họa thì dại dột đột nhập vô nhà nó một mình một bóng. Phu ghẻ nói đúng, tụi con gái thông minh hơn tụi con trai gấp tỷ lần, và Cẩm Phu là đứa thông minh nhất trong những đứa con gái. Vậy mà, tôi nỡ dần dỗi đòi chia tay với nó, chỉ vì một chuyện cỏn con không đáng một đồng xu. Càng nghĩ ngợi, tôi càng cảm thấy xấu hổ. May mà Cẩm Phu tưởng tôi đỏ mặt vì ban trưa trời nắng. Nhưng không có phải là đến nhà chị Cẩm Phiêu người chơi đâu à nghe Cẩm Phô cười cười nhìn tôi. Anh á, anh phải ôn tập, tới đó học chung với Cẩm Phô. Lời đề nghị bất thần của Cẩm Phô khiến tôi giật thoát. Đổi hân quang chưa kịp ngắm vào lục phủ ngũ tạng, đã dội vàng nhường chỗ cho sự lo âu. Tôi là đứa học hành chẳng ra cái ôm gì hết á. Năm nào cũng y a y ạch với trâu kéo cài. Người ta bảo, xấu che, tốt khoe. Vậy mà Cẩm phu lại yêu cầu tôi đi học chung với nó. Học chung với nó, chẳng khác nào vỗ ngực xưng tên. Tưởng gì, chứ chừng học tập từ trước đến giờ, chưa thằng nào sợ thằng này. Nhưng tôi không thể thoái thác. Thoái thác thì chẳng khác nào chưa đánh đã khai rằng tôi là một người mà có đầu óc ngu si tứ chi phát triển, rằng tôi sợ học còn hơn sợ quỷ một giò nữa. Giả lại, từ chối chuyện học chung có nghĩa là tôi từ chối luôn cả cơ may tình cảm của mình nữa, từ chối một lần là mãi mãi chia tay đó. Không còn cách nào khác, tôi đành phải gật đầu và chiều hôm đó tôi phóng xe xuống nhà phú ghẻ. Chết tao rồi, mày ơi! Tôi vừa bước vào nhà, vừa hỗn hển kêu lên. Phú ghẻ sờ tay lên dây tôi. mày còn sống nhăn răng mà. Tôi người vệch xuống ghế. Đừng mà, tao sắp chết rồi. Mày định uống thuốc ngủ tự tử hả? Thuốc ngủ cái đầu mày á. Sắp tới, cẩm phô bắt tao học chung với nó. Rồi không đợi Phú ghẻ hỏi tới hỏi lui. Tôi kể cho nó nghe. Đội dung cuộc gặp gỡ giữa tôi và cẩm phô hồi trưa không quan tâm đến sự lo lắng của tôi. Ngay sau, Phú gã cười tươi tét. Thấy chưa? Ta đã bảo với mày á là cẩm phô nó sẽ nghĩ ra một điểm hẹn mới cho tụi mày mà. Tôi hờn muốn. Đây là điểm học chứ không phải là điểm hẹn. Học hay hẹn gì đó cũng vậy thôi. Đằng nào tụi mày cũng có chỗ để gặp nhau mà. Tôi thở dài. Nhưng mà ta có biết cốc khô gì mà học chung với nó chứ? Học với nó chỉ tổ lòi ra cái dốt của tao. Mày yên chí đi. Cẩm phô nó còn học dốt hơn mày nhiều. Thôi mày đừng có sạo đi mày. Tôi nhìn Phú ghẻ giọng bắn tính bắn nghi. Trên đời này á làm gì có đứa nào học dốt hơn tao chứ. Mày vẫn kêu tao là đầu bò mà. Phú ghẻ khịch mũi. Nhưng mà Cẩm phô là một đứa như vậy đó. Mấy đứa con gái đẹp đẹp. Bao giờ nó cũng học dốt hết đó mày ngu Tôi biểu môn Ai bảo mày vậy Cận gì ai bảo chứ Cẩm phô năm ngoái ấy, học lớp 10 Năm nay á, ta cũng học lớp 10 Chẳng lẽ như vậy gọi là học giỏi hả Sự tiết lộ của Phú ghẻ Làm tôi chân hững Tôi á hót môn Hả Đó, Lu Ban hả Phú ghẻ nhún vai Chứ còn gì nữa Nó học lớp 10 bên Trần Cao Dân á, thằng luyện học lớp 10 bên Quỳnh Thúc Kháng. Nếu mà nó không bị lưu ban, làm sao em nó học ngang lớp với nó được chứ? Tôi nhìn ra đường và thở một hơi dài thường thuật. Lòng tôi bỗng chốc náo nè. Tôi không ngờ Cẩm Phô đã từng học lớp 10 năm ngoái. Như vậy là nó lớn hơn tôi một tuổi. Nó không chỉ là chị hai của con nhỏ châu em tôi đâu mà nó còn đáng mặt làm chị hai của tôi nữa. Cái thằng phu ghẻ, nó không có hiểu gì bụng dạ của tôi hết đó. Thấy mặt mày tôi ủ ê, nó tưởng tôi chán ngán vì giớ phải một người yêu học hành chẳng có ra gì. Nó tưởng là tôi tuyệt vọng vì đã dốt, lại trót trao thân gởi phận cho một người còn dốt hơn mình nữa. Tương lai sẽ đang ngòm như mực tàu pha hát ín. Vì vậy, nó vỗ dai tôi giọng trấn an. Thôi, mày đừng có buồn nữa. Cẩm phô mặc dù bị lưu ban, nhưng cũng giỏi hơn cả khối đứa. Cái lối bào chữa dụng về của cái thằng phú ghẻ, con nít, cũng không có tin nổi. Giỏi hơn cả khối đứa, nhưng vẫn cứ bị lưu ban, thì giỏi hơn làm cái cốc khô gì chứ. Nhưng tôi mặc sát phú ghẻ, không thèm dặn dẹo nó. Tôi chỉ chép miệng, thở dài. Nhưng mà, tao vẫn thấy sợ sợ á. Mày sợ gì? Tôi gãi đầu. Thì cái chuyện học chung đó. Dịch quá vậy mày phải sợ? Nó giỏi hơn cả khối đứa. Nhưng nó có giỏi hơn mày. phu ghệ trấn ăn tôi. Tôi tặc lưỡi. Chính vì nó không giỏi hơn tao. Nên tao mới sợ. phu ghệ lắc đầu. Tao không có hiểu. Mày nói cái gì mà nghe bí hiểm quá à? Nói đại ra đi. Tôi cười gượng gạo. Mày nghĩ coi. Hai đứa dốt học chung với nhau. Nó hỏi tao, mà tao chơi mắt ếch ra. Tao hỏi nó, nó dương mắt nai lại. Vậy học chung làm cái khỉ mốc gì? Phu ghẻ nghe tôi nói dòng tôi lòm lòm. Chứ chẳng lẽ mày muốn nó giỏi hơn mày hả? Không. Tôi tuyết miệng cười. Tao phải muốn là tao giỏi hơn nó chứ. Dễ thôi. chỉ sợ mày không có quyết tâm? Phú gãi vừa nói, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt tham dò. Tôi nhìn lại nó. Làm sao mới gọi là có quyết tâm chứ? Phú gãi liếm môi. Mày không được copy bài làm của tao nữa, mà mày phải tự mình học hành đàng hoàng. Tôi xì một tiếng. Tưởng gì, tao thèm vào copy bài của mày làm gì? Mày dốc tổ. Phú gãi nhèo nhèo mắt. Để rồi xem. Tôi thu nắm tay lại. Bắt đầu từ ngày mai. Tao sẽ cho mày biết tao là một con người như thế nào. Sau khi tuyên bố một câu chắc địch như đinh đóng cột, tôi hầm hầm bỏ về. Tôi rơi vào một cái khích tướng của phú ghẻ mà tôi không có biết. Kể từ hôm đó, tôi trở thành một con người khác. Hãy đi học về tới nhà, ăn qua loa vài chén cơm xong là tôi ôn tập ra sau giường ngồi học. Ngày nào cũng vậy. Học đến tối mờ, tối mịt. Đến khi không còn đọc thế chữ nữa, tôi mới vứt tập trên bãi cỏ và đứng dậy xách thùng đi múc nước tưới hoa. Tưới hoa xong, tôi lại vào phòng trong đèn ngồi học tiếp. Thấy tôi đột ngột đổi tính, con nhỏ châu em tôi lạ lắm. Nó tò mò quan sát tôi như thể quan sát một quái vật đến từ kỷ Jura. Nó tò mò đi theo tôi riết đến nơi tôi phát bực gắt. Mày làm cái gì cái trò gì mà cứ lẻo đẻo bám theo tao hoài vậy? Con nhỏ châu gãi tay. Có gì đâu, em coi thử mà. Coi coi cái gì? Tôi hầm hè. Tao có phải là khỉ sở thú đâu mà mày coi theo coi? Nhỏ châu chớp mắt. Đâu có đâu, em coi thử coi tại sao anh hay xuyên học bất tử vậy? Tôi ngẩng mặt nhìn trời. Tao xuyên học từ thời hồi nào đến giờ chứ bộ? Nhỏ châu xì một tiếng. Xì, xiên học bà đòi xuống nhà ngoại đi chăn bò. Nhỏ châu nhắc chuyện cũ khiến tôi đỏ mặt, tôi ậm ưng. Thì hồi đó khác, bây giờ khác. Bây giờ tao lớn rồi, tao phải có ý thức chứ. Thế tôi ăn nói có vẻ chứng cạt trịnh trọng. Nhỏ châu không dám cà khịa nữa. Nó đứng nhìn sững tôi một hồi rồi quay lưng chạy dục vào bếp. Chắc là nó đi kể với mẹ tôi về việc một đứa lười chảy thay như tôi đột nhiên lại đâm ra có ý thức một cách không thể nào tin nổi. Có lẽ nhỏ châu tỷ tê với mẹ tôi thật nên trong bữa cơm tối hôm đó tôi thấy mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt ô yếm gấp bội ngày thường. Và qua ngày hôm sau trong mâm cơm tình linh xuất hiện đĩa thịt bò xào thơm phức và chém chẹ một tô canh bí đỏ nấu với đậu phòng. Người ta đồn bí đỏ ăn bổ óc Mẹ tôi cho tôi ăn món này, chắc muốn đầu óc tôi thông minh, sáng láng như con người ta. Mẹ sợ tôi biến nhát lâu ngày, đầu óc sinh ra mù mẫm Học trước quên sau, học sau quên trước. Còn đĩa thịt bò chắc là để tăng thêm chất dinh dưỡng cho một người suốt ngày chỉ biết lo học như tôi. Lâu nay, nhà tôi chỉ toàn ăn cá không à, và các loại rau củ. Này, giới được đĩa thịt xào, tôi ăn cuốn ghiến. Hệt như một kẻ sắp chết đói, chết ác tới nơi. Bà tôi ngồi bên, không những chẳng la rầy, chốc chốc lại còn lên tiếng cổ giữ tôi. Con à, con ăn đi con, ăn nữa đi con. Gió châu thường ngày hay dành ăn với tôi, bữa nay hình như nhận hiệu lệnh từ trước. Suốt từ đầu bữa đến cuối bữa ăn, nó tuyệt nhiên không rớ đũa vào đĩa thịt thơm nước mũi kia lấy một lần. Làm như đó không phải là đĩa thịt bò, mà là một quả bom nguyên tử vậy. Sự suy năng đột ngột của tôi lay động đến cả trái tim sắt đá của bà tôi. Trong bữa ăn, ông không nói gì, nhưng đến tối, lúc tôi đang ngồi học trong phòng, ông lặng lẽ bước vào và tiếng sát đến sau lưng tôi. Tôi biết ông vào, nhưng tôi không ngẩng đầu lên, cứ chuối mũi vào cuốn tập trước mặt. Mặc dù không làm gì sai trái, thể có ông đứng bên, là tim tôi lại đập thình thịch. Bao giờ cũng vậy, điều đó gần như là một phản ứng tự nhiên, có nguồn gốc từ xa xưa lắm. Có lẽ từ ngày tôi lãnh cú thiết cước đầu tiên của ông dọn bánh be sữa non nớt tôi hồi hợp ngồi phía trước, bà tôi cầm đến đứng phía sau, hệt như cảnh mèo rình chuột. Mãi đến một lúc lâu, kỳ biết chắc cuốn sách trên tay tôi là cuốn sách giáo khoa, chứ không phải cuốn tự học guitar hay một cuốn truyện võ hiệp dở dởn nào. Bà tôi mới nhẹ bước quay ra sau khi buông thõng một câu: "Coi con châu làm nước chanh cho mà uống." Tính cách của ba tôi hoàn toàn xoa lạ với những biểu hiện mềm yếu. Lúc này cũng vậy, giọng nói của ông chẳng có lấy một chút dịu dàng. Nhưng dù sao, so với vẻ lạnh lẽo thường ngày, thì sự quan tâm của ông đối với tôi như vậy đã là nồng nhiệt lắm rồi. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng biết đâu ông vừa bước ra khỏi phòng vừa rưng rưng nước mắt. Vì không kèm giữ được nỗi xúc động khi bắt gặp cái cảnh thằng con mình trong đèn ngồi học. Cái hình ảnh mà từ khi sinh ra tôi đến giờ ông chỉ nhìn thấy trong mơ. Ba tôi và cả mẹ tôi lẫn em gái tôi nữa. Đâu có biết rằng sao dĩ tôi siêng học bất tử như vậy là vì tôi sợ quê mặt khi học chung với Cẩm Phô. Chứ chẳng phải vì tôi có ý thức ý thiết gì ráo hết. Nếu học cho tôi hoặc cho gia đình tôi thì còn lâu, chưa chắc. Hè vừa rồi, học để thi chuyển cấp, tôi học còn chẳng ra hồn gì nữa, suyết chút nữa phải chuyển ngành về quê trang bò cho ngoại. Hướng chi bây giờ đang giữa năm học, tôi ngu gì gò lưng tôm học lấy học để cho khổ thân. Nhưng dù vậy, thấy mọi người về cái sự siêng học đột xuất của tôi mà đâm ra cuốn quýt cả lên và thay nhau chăm sóc tôi từng tì từng tí, Tôi mơ hồ nhận thấy cái sự suy năng ở đời, xem ra cũng lắm hay ho. Chỉ có phú ghẻ là biết rõ động cơ đen tối của tôi, nhưng nó là thằng kín tiếng, cũng may, trước sau không hề tố giác bí mật của tôi với bất cứ ai. Cứ chiều chiều và khoảng 4 giờ rưỡi, 5 giờ gì đó, nó đạp xe lại nhà tôi kèm tôi học. Nó muốn tôi đừng copy nó thì nó phải có kỷ dụ làm sao cho tôi nếu không giỏi hơn thì ít ra cũng giỏi bằng nó chứ. Đó là lẽ đương nhiên mà. Phương ghệ học giỏi, tận tình với bạn nhưng nó có cái thật là hay đổ quạo lắm. Bữa đầu tiên chỉ tôi học thế tôi lơ đảng, nó độc liền. Cặp mắt của mày á, để đâu vậy? Thì vẫn để trên mũi tao chứ đâu. Học ra học, giỡn là giỡn cái mày? Phương ghệ sừng sộ. sừng sộ. Mày còn dở cái giọng đó ra lần nữa Ta bỏ về ráng kiểu á thầy phú ghẻ mới làm thầy Chưa được 5 phút mà đã bày đặt quát tháo Tôi định ngoác mồm nói Bỏ về cái đầu mày Nhưng sự nhớ lần này tôi học Không phải vì tôi Mà vì cẩm phô Nên đành đấu diệu Thì để tụi tụi tao học chứ Mày làm gì dữ vậy Nhưng hai thầy trò Chỉ ngồi với nhau thân ái Được chừng 15 phút Phú ghẻ bỗng khám phá ra tôi đần độn hơn nó tưởng, liền ngã người vào lưng ghế kêu lên bằng một giọng thảm thiết. Trời ơi! Ôi! Tôi phì cười đáp. Phú ghẻ đứng phát dậy mặt hầm hầm. Mày ở đó mà ơi đi, tao đi về. Nói xong, nó đùng đùng bước ra cửa. Tôi phải chạy theo níu tay nó miệng rối rít. Thôi, thôi. Ta không có giận nữa đâu." Phu gã giật tay tôi ra, "Kệ mày, tao đi về." Tôi lại chộp lấy tay nó nói, "Thôi mà, giận hoài." Thế tôi nhất định không cho nó về, phu gã quay mặt lại. "Mày thề đi." "Thề làm sao?" "Mày thề á là sẽ ngồi học đàng hoàng." Tôi giơ tay lên trời thề, "Thề sẽ ngồi học đàng hoàng, được chưa?" Phu gã nhìn tôi lồng lộng, Đứa nào nói láo thì sao? Tôi nuốt nước bọt. Thiền xe cán chết đứa kia. Du một cái, Phú gái đã thoát khỏi tay tôi và ra tới ngoài sân. Lần này không chột tay nó được, tôi bèn phóng người ôm lấy hai chân nó và nằm lăn dưới đất. Tôi hoát mồm kêu in nổi. Xe sẽ cán chết đứa nào nói láo còn đứa kia vô can. Được chưa? Phú gái lắc đầu, vẻ ngán ngẩm. Nó không nói, cũng không cười, chỉ thất thiểu quay vào bàn học. Nó có vẻ quấy làm bạn tôi hơn làm thầy tôi. Nhưng tôi chỉ treo tức phú ghẻ mấy bữa đầu thôi. Những ngày kế tiếp, sự chăm chỉ của tôi khiến phú ghẻ ngạc nhiên tột độ. Cũng như nhỏ châu, nó không tin vào mắt mình. Nó không tin tôi là cái thằng chuẩn mà nó quen biết từ hội học lớp 6. Thằng chuẩn đó lùi kinh người. Chứ đâu có như thằng chuẩn đang ngồi nghệnh cổ trước mặt nó và đang há hốt mồm uống từng lời nói giảng. Phú gã chơi đòn, khích tướng, lừa cho tôi học. Dần đến khi tôi chịu học rồi, mặt nó lại thủng ra vì kinh ngạc và cả gì sung sướng nữa, nó hần hoang tuyên bố. Nếu mà cứ như thế này, á, mày sẽ đứng nhất lớp. Tôi phung tay. Nhất trường chứ. Phú gã cục hướng, nó lườm tôi. Ngồi đàng hoàng lại đi. Nhưng chỉ một lát sau, phú ghẻ quên ngay cái trò phá bệnh của tôi. Nó lại gật gù biểu dương tôi. Mày ấy, quả là sáng dạ hơn tao tưởng. á, Đầu bò. Nhưng dù sáng dạ đến đâu đi nữa, tôi cũng không thể đuổi kịp chương trình ở lớp. Bỏ bê bài dở quá lâu, nên dù được phú ghẻ kè tận lực, tôi cũng chỉ nhúc nhích từng bước một, không thể nhảy giọt một cái thành nhất trường ngay được cũng vì vậy tôi chưa thể hiên ngang ôn tập đến nhà chị cẩm phiêu để học chung với chị hai nhỏ châu dù trái tim tôi ngày nào cũng nhắc chầm chập tôi nấn ná đợi cho trình độ học vấn của mình nâng cao thêm dài sang tiêm mét nữa mới tính trong những ngày này cẩm phu chắc nhớ tôi lắm đến một hôm đang ngồi chơi ở nhà phú ghẻ, tôi thấy thằng luyện chạy qua anh chuẩn chị cẩm phu hỏi anh đó. Sao không đi học? Luyện nói, mắt dành tôi dẻ dò xét. Tôi ngơ ngắt. Ủa, hồi sáng tao có đi học mà. Thằng Luyện bằng tuổi tôi, nhưng tôi coi nó như em, nên xưng hôn mày tao thoải mái. Đi học thêm kìa. Luyện nhèo nhèo mắt, chắc nó tưởng tôi giả bộ. Nhưng tôi quên thật, phải ngớ người ra một hồi tôi mới hiểu Luyện muốn nói gì. À, tôi kịch mũi. Mà dì nói là vài bữa nữa ta mới đi được, hổng đòi tao bận đi kiếm mấy cây hồng dại về ghép nhánh. Tôi vừa nói vừa dòng chừng phu ghẻ, sợ nó ngứa miệng nói bậy, nhưng phu ghẻ chỉ ngồi cười cười, sao tự dưng nó bỗng dễ thương ghê vậy, không biết nữa.